chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với khét audio và riêng với đình duy thì lần trở lại này à, cũng đã khá lâu rồi à, khi mà khét audio được ra mắt cho tới thời điểm này cũng đã đầu đó khoảng năm năm và sau năm năm thì đình duy quay trở lại trên kênh và khét audio là một à, kênh truyện tổng hợp à, rất nhiều thể loại à, sẽ được gửi tới quý vị khán thính giả trên kênh à, nếu như quý vị khán thính giả à, đang theo dõi khét audio thì cũng được biết là trên kênh đang có mc ba tiến thể hiện một bộ chuyện rất hay mang chủ đề tâm linh và ngày hôm nay đình duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một câu chuyện mang ngắn trên diễn đàn voz câu chuyện này có tên là ngài miến điện tôi thực sự vẫn chưa hết sốc sau cái chết của thằng bạn tôi đã hai tháng trôi qua kể từ ngày đó Tôi biết chắc chắn rằng chuyện này liên quan đến Ngài. Tôi chỉ là người kể lại, nên các bạn nghĩ theo hướng nào là ở suy nghĩ của các bạn. Sau đây tôi sẽ kể về câu chuyện của Đức, người bạn đã mất của tôi. Câu chuyện Ngài Miến Điện của tác giả rinrock 1 trên diễn đàn VLZ. Chào mừng quý vị khán thính giả đã... gặp đình duy trên khát đeo đeo ngày hôm nay và ngay sau đây mời quý vị cùng các bạn theo dõi ngài miến điện qua giọng đọc đình duy chương một một lời tựa ba thằng bạn ba thằng chúng tôi hồi ấy chơi với nhau thần lắm đi đâu cũng kè kè có nhau chỉ có điều đức học hết lớp tám thì nghỉ học có lần tôi và hoàng hỏi nguyên nhân thì đức cứ cười hì hì mà bảo <cười> ta bị người ta đánh cho nghỉ học mãi sau này nghe mấy đứa gần nhà đức kể tôi mới biết nó ẩu đả với thằng bạn cùng trường chẳng may làm thằng kia té cầu thang chấn thương đầu nên bị kỷ luật trong ba thằng thì chỉ có tôi là nhỏ con nhất tướng tá lại thư sinh mỗi lần gặp chuyện với mấy thằng trong quán nét hoàng và đức rồi là người đứng ra ngăn cản giúp tôi. Có lần, vì tránh đòn giúp tôi mà đức bị thằng kia cứa miếng thủy tinh trúng mặt, để lại kết sẹo một bên trán dài 4-5 cm. Thời gian qua đi, năm 12, tôi đậu vào một trường cao đẳng ở Sài Gòn, Hoàng cũng đậu đại học công nghiệp 4 nên ba thằng ít gặp lại nhau. Ở Sài Gòn được một thời gian, tôi và Hoàng có khá nhiều bạn mới. nên cũng quên bẵng luôn Đức. Chỉ có vài lần tôi gọi điện thoại về hỏi thăm mới biết Đức đã chuyển qua phụ làm mộc ở gần nhà. Bẵng đi được một thời gian, thì đợt nghỉ hè năm hai vừa rồi tôi về lại biên hòa, gặp Hoàng cũng đang được nghỉ ở nhà, nên hai thằng đèo nhau bằng con dream tàu qua nhà kiếm thằng Đức. Qua tới nơi, tôi thấy nhà Đức trống hoác, thằng Đức không biết đi đâu. Nên tôi và Hoàng chỉ gặp được mẹ nó Lân la hỏi chuyện một hồi lâu Mới được mẹ nó kể cho nghe Về gia đình nó Trong hai năm qua Cái ngày tôi và Hoàng Lên Sài Gòn học Đức cũng xin đi phụ mộc Cho nhà bác Tư cùng xóm Làm được một năm Bỗng sức khỏe của Đức giảm đi Rõ rệt Từ 80 cân Nó sụt xuống còn hơn 60 cân Chỉ trong vòng hai tháng Mặt mũi thì xanh sao, tiều tụy. Trong khi Đức vẫn ăn uống bình thường, đi khám cũng không phát hiện bị bệnh gì cả. Cuối năm đó, nó nặng nặc xin nghỉ ở chỗ làm mộc. Về nhà nhờ mẹ nó chung vốn mở quán nét nhỏ để trông coi ở trước nhà. Mẹ Đức thì vẫn bốc thuốc bổ cho nó uống đều. Nên một năm trở lại đây thì không thấy Đức sụt cân nữa, mặt cũng bớt xanh sao hẳn đi. Mẹ nó bảo thấy nó lạ lắm. cái hồi còn làm phụ mộc đức với bác tư thân thiết như bác cháu ruột ấy vậy mà từ hôm nặng nặc xin nghỉ làm nó chưa một lần ghé thăm bác tư hay hỏi thăm vài câu khi gặp ngoài đường cả mặc dù nhà bác tư mộc cũng chỉ cách nhà nó khoảng năm sáu căn nhà hỏi bác tư bác cũng bảo trước đó bác với nó cũng không có xích mích gì cả trước ngày nó xin nghỉ thì bác Tư và nó vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường lắm. Bốn tháng trước, nó có xin qua thăm bác Tư một lần. Mẹ Đức bảo hôm đó thấy nó trông vui vẻ lắm. Nhưng tầm chiều nó về, thì lại thấy mặt nó tái xanh như tàu chuối, cứ đờ đẫn ra, rồi đi thẳng vào phòng ngủ không nói với ai tiếng nào. Mẹ nó lo lắng lắm, gõ cửa phòng hỏi mãi mà không thấy nó trả lời. Đến trập tối, cả nhà bắt đầu ăn cơm, thì nó mò ra, nói chuyện với mọi người bình thường. Nhưng tuyệt nhiên không nói có chuyện gì xảy ra bên nhà bác Tư. Sau đợt đó nó lại bắt đầu sụt cân như hồi mới nghỉ làm. Mặt mũi cũng xanh xao trông thấy. Hồi ba tháng trước, mẹ Đức cân thì thấy nó sụt còn 45 cân. Đoạn này thì cũng xin trao đổi một chút tức là nếu như quý vị khán giả có thể tưởng tượng ra một con người, à, một Cậu thanh niên đi, đang 80 cân. Cảm giác nữa là từ 80 cân mà sụt đi còn 45 cân thì không biết là trông người ngợm nó sẽ như thế nào. Từ bữa ấy cứ đến chập tối là nó hay nói nhảm, miệng lẩm bẩm nhiều câu rất khó hiểu. Có lần còn thấy nó ú ớ gọi tên một cô gái nào đó, tên Linh. Ban ngày thì nó vẫn sinh hoạt bình thường và hoàn toàn tỉnh táo. Sau gái nó bắt đầu xuất hiện Những vết bầm tím tròn tròn Loang đổ Mẹ nó gom tiền trong nhà Bán hết dàn máy tính Để chờ nó đi bệnh viện gia liễu Khám, chụp, đù kiểu từ x-quang Cho đến chụp cộng hưởng MRI Nhưng cũng không phát hiện được Trong người nó có điều gì khác thường Chương một hai Gặp Đức Mẹ đó bảo tầm trưa này chắc nó đang lang thang đâu đó trong xóm, chắc chỉ một lúc nữa là về. Thế nên tôi với Hoàng ngồi đợi, chừng hơn một tiếng sau, mới thấy thằng Đức về. Tướng nó gầy nhom như ma cây, suýt chút nữa thì tôi và Hoàng không nhận ra Đức. Bạn bè lâu ngày không gặp, nên ba thằng ngồi huyên thuyên cả buổi trời về chuyện học hành của tụi tôi, rồi về chuyện bệnh của Đức. Đến trợt tối thì tự dưng thằng Đức bảo thấy mệt Rồi nằm vật ra Tôi và Hoàng Diều nó vào phòng trong nằm nghỉ Hai thằng bấy giờ cứ sợ Đức bị sốt hay gì Nên tính cởi áo nó ra Để lấy khăn ướt lau người cho nó Hai thằng gần như chết đứng Khi kéo áo thằng Đức lên Ngực nó đầy chặt những vết bầm tím Tròn tròn loang lổ bằng hai ngón tay Những lỗ chân lông ở đấy cứ nở rộng ra Lâu lâu lại dì chút máu đỏ bầm, rồi thấm luôn vào áo của Đức. Bây giờ tôi và Hoàng mới thực sự thấy lo cho sức khỏe của Đức, nên cứ loay hoay liên tục mà không biết phải làm sao. Một lúc sau thì mẹ Đức về. Không sao đâu, thằng Đức dạo này hay như vậy lắm. Bữa dậy bác cũng dắt nó đi khám mấy nơi, mà nghe họ bảo chỉ là da bị tụ máu độc chảy một lúc là thôi à. Bác nói vậy, Nhưng tôi vẫn thấy no lắm. tối về nhà không làm sao yên tâm mà ăn uống được. Dù sao nó cũng là thằng bạn chí cốt bao nhiêu năm trời. Mở cái laptop lên, tôi bắt đầu search Google và vào các diễn đàn để tìm thông tin về bệnh của Đức. Có người bảo đó là hiện tượng chảy máu chân lông, ruột không hấp thụ được dinh dưỡng. Nhưng điều làm tôi thấy đáng ngại nhất cuối cùng cũng tới. mười một giờ tối sau khi thiếp đi cạnh laptop được một tiếng tôi bừng tỉnh vì tiếng chó sủa ngoài cổng giờ này không biết thằng nào còn đi phá làng phá xóm nữa rồi tôi chợt nhớ cái thời ba thằng còn thân thiết lâu lâu cũng rình mò ban đêm bậy phá trọi đá cho lũ bẹt dê chó sủa nhà hàng xóm sủa inh ỏi, mắt lim dim tôi mở láp lên thấy có một tin nhắn offline ở yahoo Chẳng nhớ là hồi tối mình có để lại Yahoo liên lạc trên forum cho mọi người. Nếu ai biết gì về bệnh của Đức thì liên lạc. Dòng ngọc hiện lên. tôi không tin vào những gì mình đang đọc, có một ai đó gửi tin họp miêu tả rất chính xác bệnh của Đức. Cả những chi tiết về bệnh của Đức mà tôi không kể trên diễn đàn cũng được người này tả một cách kỹ lưỡng. Em họ anh vừa qua đời tháng trước. Nó cũng bị giống như bạn của em Đây là chuyện khá rắc rối Và liên quan tới mùa ngày Nếu em muốn tìm cách chữa trị cho bạn em Thì phone cho anh Theo số này 0909 xxx Anh ở Sài Gòn Nếu được thì anh em mình hẹn nhau cà phê Nói chuyện cho thoải mái Anh vừa mất đứa em Không muốn người khác Phải chịu cảnh đau khổ ấy Nên rất sẵn lòng giúp đỡ em Tôi băn khoăn lắm Cả đến bác sĩ cũng không tìm ra Đức bị bệnh gì Mà người này lại biết rất rõ. Còn nói là em của anh ta vừa mất tháng trước. Không biết liệu bệnh của Đức có còn kịp chữa trị. Đáng ngại nữa là, Anh ta lại nói rằng, Nó liên quan tới bùa ngài, Một khái niệm mà tôi còn rất mơ hồ, Và nghĩ chỉ là ở trong phim truyện thôi. Chương 2, Anh Trần Hai giờ sáng, Mắt tôi vẫn trong trong Liệu Đức có làm sao không? Tính mạng nó có còn cứu được nữa không? Cái trình phát nhạc ngẫu nhiên phát một bài nhạc buồn. Tôi trột dạ, nhất quyết sẽ phải gặp người đàn ông kia để tìm cách cứu Đức. Tôi vào Google search, bắt đầu tìm hiểu về Ngài. Nó có thật không? Dù Ngài giết người, Ngài độc hại người Vô vàn những từ khóa nghe rất rùng rợn hiện ra. Đám chìm và những khái niệm về ngài, những cái chết rùng rợn, những mục đích bẩn thỉu mà ngài đem lại. Tôi chật rùng mình. Ngài quả thật rất khủng khiếp. Và nếu thực sự đức bị dính ngài, thì có lẽ cái chết tới không còn xa nữa. Thiếp đi lúc nào không hay, tôi cứ thế ngủ một mạch tới 7 giờ sáng. Vẫn giữ cái nếp sống xa xỉ Tôi chạy vù ra ăn phở vỉa hè Rồi chạy ra quán cà phê cốc gần nhà Ngồi nhâm nhi ly bạc dìu nóng Cho tỉnh táo người nhấc điện thoại lên tôi gọi cho Hoàng Mày đang làm gì đây Ra quán cà phê cốc gần nhà ngồi với tao Đang có chuyện muốn bàn Thằng Hoàng chỉ ưu một tiếng rồi cúp máy Hai phút sau Đã thấy nó cưỡi con dream tàu Chạy vù vù tới ba chủ cho thêm một phê nóng Mày ngồi đi tao có chuyện muốn bàn với mày Thằng Hoàng đặt đít xuống cái ghế gỗ Đã mòn hết cả bốn chân Có vẻ như nó mới ngủ dậy một lúc Mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ à, Mày kêu ta có chuyện gì Ta cũng đang tính gọi mày Dù qua nhà thằng Đức ừ. Hôm qua thấy nó vậy Tao lo quá Tính mà má tao xếp đồ Tao qua nhà nó ở với nó mấy tuần Ờ Tao thấy vậy cũng được Với lấy ly cà phê đen của thằng Hoàng Tôi nhấp một ít cho đỡ đắng giọng. Hôm qua có người nhắn cho tao bảo biết cách chữa cho thằng đức rồi sao nữa người ta nói sao à mà để tao gọi cho anh ta đã rồi kể cho mày sau tôi rút điện thoại gọi cho người đã để lại tin nọp tiếng tút tút làm tôi khó chịu rồi đầu dây bên kia chợt có một giọng ồm ồm nghe máy ai đây em là người hôm qua để lại nick yahoo trên forum thấy anh để lại tin nọp nên em gọi em tên long ờ anh là trần thế bạn em sao rồi Tóc đã bắt đầu rụng chưa? Cảm ơn anh hỏi, bạn em vẫn yếu lắm. Em thấy nó vẫn chưa bị rụng tóc chút nào cả. Ờ, vậy có lẽ nó còn cứu được. Chú ở Sài Gòn luôn chưa? Dạ không, em học ở Sài Gòn, nhưng mà giờ hè nên em về dưới biên hòa rồi. Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng loạt soạt như đang mở sách vở gì đấy. Alo, anh Trần, anh còn đó không? À ừ, anh đây. Nếu em lên Sài Gòn được, thì anh em mình gặp, nói chuyện sẽ hết tiện hơn. Dạ, còn vấn đề ngày, tôi nhìn quanh, e dè không muốn nhắc tới chữ ngày. À, mà anh ở quần mấy, mai hoặc mốt em sẽ ghé. Anh ở Tân Bình, anh là họa sĩ, nên thời gian khá linh động. Lên thì cứ phone anh trước 10 giờ tối, tranh thủ lên sớm nhé. Tình hình bạn em như vậy, không nên để lâu. Bây giờ anh hơi bận chút xíu. khi đã em lên thì mình nói chuyện sau. Ok thanh anh, có lẽ mai em lên làm việc anh quá. Tôi cúp máy, mặt thằng Hoàng ngồi cạnh bần thần. Có lẽ nó nghe được từ ngài trong cuộc đối thoại. Chuyện gì vậy long? Mày làm tao lo quá. Được rồi, tao sẽ kể cho mày nghe. Nhưng tuyệt đối không được nói cho mẹ thằng Đức nghe chuyện này nhé. Tôi kể lại tất cả những gì mình biết cho Hoàng nghe. Cũng không ngạc nhiên lắm. Khi sắc mặt của hoàng tái nhợt đi, đôi khi tỏ về ghê sợ. Tính nó liều, nhưng đứng trước một thứ mơ hồ như ngại, nó cũng phải lo sợ giống tôi. Thôi, tao tính thế này. Mày cứ qua nhà thằng Đức, chuyện trò, tâm sự, cho nó đỡ buồn. Tao sẽ là một chuyến lên Sài Gòn, có lẽ lát tao sẽ đi luôn. Tao với mày không thể để thằng Đức như vậy được. Ờ, vậy cũng được. Hai thằng ngồi nhâm nhi nốt ly cà phê, lặng lẽ ngắm nhìn buổi sáng ở biên hòa yên bình, tạm quên đi cuộc sống hồn nào nơi Sài thành, mà không biết rằng đây sẽ là những thời gian vui vẻ nhất trong mấy tuần sắp tới. Tôi về nhà thay đồ, mặc thêm cái áo khoác, rồi sách Conway. Bắt đầu chuyến đi Sài Gòn Để gặp anh Trần chương 3 Gặp mặt anh Trần Tôi chạy liên tục Hai tiếng đồng hồ mới tới Tân Bình Rút điện thoại gọi cho anh Trần Nhưng không gọi được Anh Trần khóa máy nên tôi gửi một dòng tin nhắn Em lên Sài Gòn rồi Khi nào anh mở điện thoại thì phone em May là tôi có đem theo Chìa khóa phòng trọ Nên chạy xe về phòng trọ nằm nghỉ hơi mệt vì đường xa nên tôi đánh luôn một giấc tới chiều muộn đến khi tỉnh dậy đã là 6 giờ tối vẫn chưa thấy anh trần gọi lại hay nhắn tin gọi vào thì số anh trần chợt có một cô gái giọng ngọt ngào nghe máy alo anh trần ạ thế bao quý khách vừa gọi hiện tốt tốt tốt tôi rủa thần mẹ kiếp hóa ra vẫn khóa máy nhưng có khi nào ông ấy cho mình vốn lừa không nhỉ Trời Sài Gòn hôm ấy âm u, tôi mở laptop kiểm tra Yahoo xem anh Trần có để lại tin họp hay không. Pha ly cà phê nóng, tôi nhấm nháp miếng bánh mì mới mua trong khoảng thời gian chờ đợi anh Trần. Đến 9 giờ tối, thì điện thoại reo, là số anh Trần. Alo, anh Trần à, em lên Sài Gòn từ trưa mà gọi cho anh không được. Ờ, xin lỗi em, anh hay quá máy để tránh bị làm phiền lúc sáng tác. À dạ, vâng. Vậy bây giờ anh có rảnh không? Anh nghe mình ra quán cà phê nào đó nói chuyện. ờ, vậy em chạy ra quán cà phê địa chỉ này nhé. Tôi vội thay bộ quần áo đem theo trong ba lô. Sài Gòn về chiều tối mát mẻ hẳn ra chẳng mấy chốc mà tôi mò được tới chỗ hẹn. Trước mặt là một anh chàng mảnh khảnh mặt đượm vẻ u sầu, tóc dài cột sau đuôi đúng với cái vẻ lãng tử của một họa sĩ. Anh là Trần phải không ạ? Ờ, em là Long hả? Lại bàn ở kia ngồi, anh có đặt chỗ trước. Tôi đi theo anh Trần, tới một bàn ở trong góc quán cà phê và cách khá xa với các bàn khác. Có lẽ anh Trần không muốn mọi người nghe được câu chuyện tôi và anh, sẽ bàn sắp tới. Em muốn gì? Cho em một phê nóng. Anh vẫy phục vụ bàn, có vẻ anh là khách quen ở đây. Anh vẫn dùng trà như mọi khi chứ? Ờ, cho anh một phần như mọi khi với một phê nóng nha. Anh Trần đợi phục vụ bước đi mới bắt đầu câu chuyện. Chuyện anh sắp nói khá tế nhị. Và nhiều người không bao giờ tin. Cũng giống như anh trước đây vậy. Trừ khi... Anh ngập ngừng. Mặt tỏ vẻ u sầu. Trừ khi họ vướng vào hoàn cảnh như anh em mình. Đó là... Có người thân mất ngài. Mẹ của bạn em... Cũng dắt nó đi nhiều bác sĩ... Bệnh viện khám rồi. Nhưng họ đều không phát hiện ra được bệnh gì. Nên em cũng nghĩ... Có lẽ nó... Giọng anh Trần bỗng trở nên gắt gào Tôi có thể nhận thấy rõ Sự tiếc nuối Về những việc đã qua trên mặt anh Không phải là có lẽ Đó chính là ngài Chỉ có thể là ngài Rồi anh dịu giọng. Anh có thằng em họ Tên Trường Nó được gửi lên Sài Gòn Ở với gia đình anh từ bé vì bố mẹ ly thân Và không thèm chăm sóc nó Anh thương nó Và coi nó như em ruột anh vậy Mấy tháng trước Nó cũng bị giống như bạn của em Gia đình anh cũng khá giả Nên chữa chạy đủ đường Đi đủ các bệnh viện Nhưng họ đều lắc đầu trả về hết Vậy sao anh biết đó là buồn ngày À Gia đình anh nghĩ tới giả thuyết đó Nên bảo anh dắt thằng trường đi kiếm thầy Nhưng anh không chịu Nhiều lần gia đình dứt thầy về nhà Anh đều gạt phăng Rồi đuổi họ đi Bởi lẽ anh theo trường phái thực tế khoa học Nên không tin vào những chuyện như vậy Chỉ có lần Anh này ngập ngừng Không che được nỗi xúc động Trong khóe mắt đã ươn ướt, ướt Chỉ có lần anh đuổi một bà thầy rất nổi tiếng Mà mẹ anh rước từ Bình Thuận lên Lúc bị đuổi ra cửa bái vẫn không tức giận Mà nói với vào một câu Mày có thương nó Thì giao nó cho tao May ra tao kéo dài mạng sống cho nó được Còn mày ngoan cố như vậy Tình trạng này chỉ ba hôm nữa thì nó chết Ngài ám nó nặng vong lắm rồi Anh Trần lắc đầu nhấp ngụm trà mà phục vụ vừa mang ra Tạm kìm nén nỗi xúc động trong lòng lại Anh Tránh nhìn thẳng vào mắt tôi Đưa tay vân về tết trà nóng Rồi mới nói tiếp Bữa đấy thằng Trường vẫn khỏe lắm Sáng sáng nó vẫn tập thể dục với anh Ấy thế mà Ba hôm sau quả thật nó qua đời Lúc ấy anh mới biết Bà ba mấy nói đúng Hết đám 49 ngày Anh bắt đầu tìm hiểu về ngài Anh muốn biết rõ tại sao thằng em anh lại chết Để anh kể chú nghe hết Vì những điều này chú có thể tìm trên mạng Hay hỏi ai cũng không biết đâu Những thông tin này Là tâm huyết suốt cả tháng trời liên tục đeo đuổi ngài của anh, tâm huyết anh phải này nề lắm. Bà ba mà bình thuận mới tiết lộ. Rồi anh trần kể cho tôi nghe rất nhiều, nhiều đến mức tôi cứ im lặng ngồi nghe anh nói liên tục suốt hai tiếng đồng hồ. bây giờ khách trong quán đã về gần hết, lác đác chỉ còn vài đôi tình nhân ngồi với nhau trong các góc tối. Đầu óc tôi choáng váng với những thông tin vừa tiếp nhận. Đôi lúc còn lôi quyển vợ trong ba lô ra, viết lại những chi tiết mà tôi cho là quan trọng. Cây không khí vắng vẻ của quán cà phê ban đêm, cộng với những gì anh Trần kể, làm tôi liên tục nổi da gà, xương sống lâu lâu lại buốt lạnh vì hoảng loạn. Rồi anh Trần rút trong bóp một tờ giấy nhỏ, nhăn nheo và có vẻ khá cũ đưa cho tôi. Em cầm lấy cái này. Đây là địa chỉ bà Băm đó. Bà ta không xài điện thoại. Với nhà cũng khá sâu trong hẻm Nên em tranh thủ đi giúp bà ta về Cứ nói là anh Trần giới thiệu Là bà ta sẽ giúp em Anh thì chỉ giúp được tới đây Một phần vì anh cũng khá bận rộn Một phần vì tất cả những gì anh biết Đều nói cho em hết rồi Chúc em cứu được tính mạng của người bạn đó Cảm ơn anh rất nhiều Em và bạn rất mang ơn anh Không phải ơn nghĩa gì đâu Anh chỉ không muốn có người chết vì ngài nữa Chết vì ngài đau khổ lắm em ạ vong hồn cũng sẽ không được siêu thoát đâu tiền cà phê anh giả rồi bây giờ anh có việc phải về trước có duyên anh em mình gặp lại rồi anh trần bước về trước tôi đi sau ngoái nhìn theo dáng người mảnh khảnh của anh trần khi bước lên chiếc mô tô anh nói với về phía tôi à không cần giải thích gì cho bà băm hiểu đâu cứ bảo với bà là ngài biến điện chương 4 thất vọng tôi chạy xe về phòng trọ Lòng vẫn thấp thỏm lo tối sài gòn hôm nay yên ắng quá chỉ vài cơn gió nhỏ tốc vào mặt cũng đủ làm tôi lạnh ấp. cả ý nghĩ về đức thằng bạn trí cốt đang bị bùa ngày hành hạ hai tháng qua làm tôi rớm nước tôi coi nó như anh em ruột có đôi khi cách tình bằng hữu cũng đáng quý như tình ruột thịt những con người không cùng huyết thống không chung máu mủ Nhưng sát cánh bên nhau biết bao nhiêu năm trời, Không tính toán, Tình nghĩa ấy mấy ai có được. Sáng hôm sau tôi hẹn giờ dậy sớm về lại Biên Hòa. Phải nhanh chóng đem Đức đi tìm bà Băm đó, May ra tôi có thể cứu được nó, Phải tranh thủ trong tháng hè còn lại. Bảy giờ sáng tôi đã chạy về tới Biên Hòa. Cái rét trời sáng làm tôi run bật người, Chỉ dạo dược lên khi nghĩ đến việc Có thể cứu được Đức Về tới nơi Tôi thấy Hoàng đang lau người cho Đức Nhìn nó có vẻ tiều tụy hơn hôm qua nhiều Hai hốc mắt sâu hoắm vào Mặt xanh xao Như vừa nôn tất cả thức ăn Trong bụng ra vậy Mày về rồi đây à? Sao rồi? Tôi kéo Hoàng ra mấy nhà Tránh để cho anh nghe thấy câu chuyện Tao hỏi được rồi Nó bị ếm ngại Tao cũng bị lâu rồi. Người ta có cho tao cái địa chỉ bà Băm bảo tới đó. Bà Băm có thể cứu được thằng Đức. Vậy bà Băm ở đâu? Bà ấy ở Bình Toàn Lận. Nó bị nặng lắm rồi. Tao sợ do đó rước bà ấy về đây thì lâu quá. Bèo cũng phải mất mấy ngày nên đang tính xin phép bác gái rồi chờ thằng Đức lên đó luôn. Mày thấy sao? Thằng Hoàng trầm ngâm một lúc. Hai chàng mày nhíu lại có vẻ suy nghĩ Hay là lấy con cam ri cũ của bố tao nhỉ? Thời gian này ông cũng không đi đâu, để tao gọi về hỏi mượn ông vài ngày. Thằng Hoàng rút điện thoại thuyết phục bố nó một lúc lâu mới được. Được rồi, ông cho tao với mày mượn ba bốn ngày, để tao thuyết phục bác gái cho thằng Đức đi. À mà tao có chuyện muốn kể với mày. Mày nói đi. Thằng Hoàng lại nhân mặt, cái tật xấu của nó mỗi lần có gì khó nói là như vậy nhìn rất khó coi. Mày nhớ bác gái kể, chiều chiều hay nghe thằng Đức nói sẵn gọi ai đó tên Linh không? Có, rồi sao? Mày tìm ra ai rồi Ờ, chiều qua thằng Đức tỉnh táo được một lúc. Nó có kể cho tao nghe về người đó. Đó là cháu bác Tư. Mới dưới tây nguyên xuống chơi vài bữa nay. Nó bảo bữa con bé đó xuống ở nhà bác Tư ngày thứ nhất. Nó có gặp qua một lúc. Bác Tư bảo con bé đó thích thằng Đức lắm. Cơ mà thằng Đức không chịu. chiều đó nó nói chuyện với con bé đang nói chuyện thì thấy đầu óc choáng váng mặt mũi xây sầm lại không hiểu sao nó thấy sợ xin thôi làm luôn hôm qua tao sớt trên mạng thấy chắc có lẽ mày nói luôn ra đi tao nghĩ chắc nó bị bỏ ngài tình rồi lúc sau này đỡ đỡ nó có qua nhà bác tư lần nữa hình như cũng gặp con linh tiếp hay sao ấy tôi thực sự băn khoăn Có lẽ thằng Đức bị bỏ ngài thật, thằng Đức không chịu nó. Chắc vậy, nên nó tức, mê bỏ ngài. Chợt tối tôi và Hoàng cùng soạn xong đồ dùng cho ba ngày đường tiếp theo. Chất lên cốp sau con Camry của bố Hoàng. Bác gái cũng đồng ý cho tôi và Hoàng đưa Đức đi chữa trị. Nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện bùa ngài, chỉ bảo là đem đi thầy Lang nổi tiếng. Tình hình của Đức có nói cho bác gái nghe thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Đèn đường vừa xuống, tôi và Hoàng cũng bắt đầu chuyến đi xa. Trời hiu hiu gió, làm sọc khí mát vào xe. Làm cái dạo rực vì nghĩ tới việc có thể cứu được Đức lên cao. Nhà Hoàng có xe hơi nên nó biết lái từ rất sớm. Tôi thì chỉ biết đi xe máy, nên việc lái xe đành hoàn toàn giao hết cho Hoàng. tôi ngồi sau xe giữ cho đức nằm thoải mái nó vẫn mê man ngủ chỉ lâu lâu tôi gọi nó dậy để ăn uống và lau người lạ là người nó cứ lạnh đi chưa chẳng hề bị sốt chút nào đường xấu thằng hoàng lái cũng chưa quá vững tay nên chiếc camry của chúng tôi đi không nhanh lắm cũng nhằm tránh sóc khiến đức thức giấc tôi cũng gật gù được một lúc Thì ngủ quên mất. Phải đến tầm 11 giờ. Hoàng dừng xe lại ở điểm tiếp giáp Bình Thuận. Tôi mới thức dậy. Nó cũng buồn ngủ lắm rồi. Và đường đi nó cũng chỉ biết tới đây. Tao chịu rồi. Mình đi vội quá nên không để ý giờ giấc. Giờ này làm sao mà hỏi đường tới chỗ bà băm nó được. Tao cũng buồn ngủ lắm rồi. Ờ, hai mày ráng chạy xíu nữa. Kiếm cái nhà dân nào xin chú tạm. Sáng mai tính sau Tôi nhìn quanh Con đường heo hút trống trải đến lạnh người Hai bên đường là rừng cây bạt ngàn Tôi tự hỏi Không biết thế này Thì kiếm nhà dân kiểu gì đây Thôi ta ráng chạy thêm xíu nữa Biết đâu có nhà dân gần khu này Hoàng nổ máy xe Tiếp tục tiến sâu vào Con đường bạt ngàn cây cối hai bên Sự thất vọng thật sự Bao lấy hai chúng tôi Lâu lâu trong bìa rừng Vang lên tiếng xói tru nho nhỏ Làm tôi lạnh sưng sống Đúng thật Cảnh rừng hoang núi độc Có thể khiến cho người ta mất đi lòng dũng cảm Cũng như tinh thần chương 5 lão tài xế Xe băng băng chạy được 30 phút Thì hoàng bỗng dừng xe lại Phía trước có người kìa Lái xe tài trò gỗ hay sao ấy Để tao lại hỏi xem sao Tôi tiến lại gần Một người đàn ông trạc ngoài 30 tuổi, đang ngồi bên lề đường cạnh chiếc xe tải. Chú ơi, cho cháu hỏi. Sao nhóc? Lạc đường à? Dạ, tôi cháu đang tính đi Đức Linh, mà khuya quá để đang tính kiếm nhà dân xin ngủ. À, ờ, bát kính quanh đây. Không có nhà dân nào đâu. Tao chở gỗ khu này thuộc đường lắm. Bữa nay xe hỏng nên tao phải ở đây đợi. Sáng mai, mày ra con xe kéo về được. tôi ngoái đầu nhìn lại chiếc xe tải dùng mình khi thấy đầu xe móp vào nát bét thôi tụi mày đánh xe lại gần đây nhóm lửa canh cho nhau ngủ đêm nay sáng mai tao chỉ đường cho mà đi dạ để cho hỏi ý kiến đồng bạn tôi vẫn hơi băn khoăn làm sao ông này biết được tôi có đi với bạn mà gọi tụi mày trong khi xe chúng tôi đỗ khá xa nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng quên đi Vì nhìn kỹ lại, mặt mũi ông ấy cũng tử tế, chất phạt lắm. Lão đằng kia, dù mình lại nhóm lửa, ngủ hết đêm nay kìa. Ở đây không có nhà dân nào đâu, chắc đành phải thế. Chứ tao ngồi trong xe, nghe tiếng sói chua giận óc quá. Tao cũng thấy thế, nãy giờ ngồi đợi ở bên đây, tao còn thấy như có con gì trong bụi cây. Ấy. Hoàng đánh xe lại đỗ cạnh chiếc xe tải mấp đầu. Hai thằng cũng chẳng thắc mắc vì sao. Chiếc xe rúng gió như thế. Đêm có người kinh nghiệm đi đường ở cạnh, tôi nó cũng thấy bớt sợ phần nào. Tôi, Hoàng và Lão cặm cội nhóm đống lửa bên đường. Bây giờ đã khoảng tầm 12 giờ đêm, ấy thế mà trời vẫn tối thui, trăng thì hoàn toàn bị mây đen che khuất, không lọt lấy nổi vài ánh trăng xuống đất. Đức vẫn nằm ngủ trong xe, người nó cũng ấm dần lại, lâu lâu cũng tỉnh dậy nói chuyện với chúng tôi vài câu, Rồi lại than mệt, nằm ngủ tiếp. Ngồi quanh đống lửa bên đường, tôi và Hoàng chăm chú nghe những câu chuyện đi rừng rùng rợn mà lão kể đến nỗi quên cả hỏi tên lão. Hồi ấy tao đi làm rừng ở khu này, gặp nhiều chuyện quái đản lắm. Thằng nào thích, thì đi ngủ trước đi. Còn không thì ngồi đây, tao kể chuyện đi rừng cho mà nghe. Lão say xưa kể từ những chuyện người ta mất tích trong khi làm rừng đến những chuyện ma mà lão được chứng kiến. Hai thằng không khỏi dùng mình, bởi lẽ cái cảnh rừng heo hút. Lâu lâu lại chu lên vài tiếng chó rừng, cộng thêm lời kể đầy kinh nghiệm của lão. đủ làm cho những người gan dạ nhất cũng phải nhột trí. Đấy, đi rừng nó nguy hiểm thế đấy. Tụi mày dáng chạy tiếp, không kiếm được nhà dân mà ngủ trong xe. Mà không biết được nhóm lửa thế này, thì kể cả cửa kính Thú Hoàng nó cũng tông vỡ nó kiếm mồi đó. Lão dừng kể chuyện, rút trong túi ra bao thuốc lá, châm lên hút phì phò. Thằng nào làm một điếu cho tỉnh người không? Dạ thôi. À mà bác này, bác có biết gì về ngài không? Cháu nghe nói dân rừng núi thế này hay chơi ngài lắm. Ngài à? Ngài thì tao không biết. Lão dừng lại giết điếu thuốc. Mà mấy chuyện đấy thì có thật đấy. Tao cũng nghe nhiều người nói rồi. Thú thật thằng bạn cháu nó bị bò ngại, tụi cháu đang... Lão chen vào nói. À... Tụi mày kiếm bà Băm Bình Thuận chứ gì? À, dạ chúng cháu tính kiếm bà ấy. Nhưng người giới thiệu bà cho tụi cháu cũng không biết tên bà ấy. Chỉ biết bà hay trợ xưng là bà Băm Bình Thuận. Rồi tớ thò tay vào túi lấy ra mẩu giấy mà anh Trần đưa. Đây, anh kia có cho cháu tên xã chỗ bà Băm đó ở. Thôi, khỏi đưa. Bà đấy thì tao biết. Sáng mai, tụi mày cứ đi thế này thế này. Đảm bảo hai tiếng nữa là tới chỗ bà ấy. May quá, tụi cháu chỉ sợ không kiếm được bà ấy. Mà bài đi xe chậm thôi khúc quanh phía trước có cây đổ ngang đường đấy Mở sáng mà đi không cẩn thận là tai nạn chết không kịp ngáp đấy Tôi ngồi canh cho hoàng chập mắt Còn mình thì khi nào lên xe sẽ ngủ sau Lão cũng chập mắt bên cạnh xe tải Tôi ngồi đấy Lắng nghe những tiếng động của rừng núi Trời về đêm lạnh lẽo đến đáng sợ Thế rồi không hiểu sao tôi ngủ tiếp đi Lúc nào không hay Và đến gần 4 giờ sáng Gió lạnh vùng núi luồn vào gáy tôi mới tỉnh giấc Nhìn quanh cả chiếc xe tải lẫn lão già ấy Đều biến mất. giật mình tôi chạy về chỗ xe cổ hoàng nó cũng vừa thức giấc kiểm tra lại cũng không thấy mất gì nên tôi nghĩ chắc có xe tới sửa lưu động nên lão đi rồi hai thằng lại bắt đầu đánh xe chạy theo hướng lão chỉ lão già ấy con người ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được lão là một bí ẩn bởi lẽ chương sáu nỗi thất vọng bà băm chúng tôi tiếp tục lên đường được một đoạn thì bắt gặp một cây đổ chắn gần hết đường ngay khúc quẹo đúng như lời lão nói. Qua thật khúc cua rất gấp nếu không nhớ lời lão dặn có khi chúng tôi đã gặp tai nạn rồi cũng nên. Hai thằng nhìn nhau cười ngao ngán. mém chút nữa thì mai ba đứa tôi lên mặt báo giao thông. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới lách xe qua được chỗ cây đổ và làm một biển báo trước khúc cua cho mọi người biết. Xe vẫn băng băng theo hướng lão chỉ. Radio ở điện thoại tôi đã tắt được khá lâu. Sau khi nghe bản tin sáng. Hoàng có vẻ khá phấn khởi về những gì mà lão nói. Nó thấy vui. Đức cũng có vẻ khỏe hơn chút xíu. Chỉ có tôi vẫn chưa cảm thấy vui. Có một điều mà tôi chưa nói cho Hoàng nghe chuyện về lão và bản tin ban sáng. Hoàng này, mày nhớ chiếc xe tải của lão hôm qua không? Nhớ, có gì không? Tao, tôi ở ủng. Thực sự chuyện này, để nói ra rất là khó khăn. Mày nhớ chiếc xe Trông như thế nào không À có Tao thấy đầu xe của lão nát bét Vỡ cả kính cơ mà Thế tại sao lão lại không giao cả Một vết xước cũng không Sao lão biết phía trước có cây đổ Sao Thôi Mày hỏi tạm nham quá Không có gì đâu Nhưng mà sáng nay Tao nghe tin thời sự radio Người ta bảo tối hôm qua Có một chiếc xe tải bị cây lớn đổ đè lên Người tài xế thiệt mạng rồi ta thấy người ta tả giống lão lắm sáng nay lão biến mất chỗ xe tải mấy tấn của lão đậu biết xe còn chẳng có tao lo sợ giọng tôi run lên không giấu được nỗi lo sợ chàng nhẽ người mà khuya hôm qua chúng tôi gặp lại là nhưng mà lão gặp tai nạn từ tối hôm qua thì khuya hôm qua làm sao mà giúp tội nó được như vậy ý nghĩ việc mình ở cả đêm với một người không biết là ma hay là thật làm tôi sần gai ốc dẫu sao thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên lão và những gì lão nói thôi dẹp đi dù sao cũng không ai bị làm sao cả bây giờ tao với mày lo cứu thằng đức đã không có nhiều thời gian cho mấy chuyện tào lao này đâu hoàng gan giọng nó vốn là người gan giả ít tin vào mấy chuyện ma quỷ như tôi tôi và hoàng lại bắt đầu chuyến đi tôi ngồi sau nhìn thằng đức lâu lâu kêu lên đau đớn mà rơm rớm nước mắt vì thương nó Bây giờ đối với tôi và Hoàng Nó như anh em ruột thịt Nó như cánh tay kết chân của chúng tôi Nó đau Chúng tôi cũng không chịu nổi Phải gần 2 tiếng Lái xe liên tục Chúng tôi mới tới được bản dân tộc Nơi Lão chỉ Nếu đúng theo Lão nói Thì đây là bàn của người Trăm Tôi nóng ruột nhất điện thoại Gọi về cho anh Trần nhiều lần Nhưng đều không được Số anh khóa máy Ở đây rừng núi đường khó đi Chúng tôi phải hỏi thăm rất nhiều Chỉ có một vài người biết tới bà Băm Bình Thuận. Hoàng đỗ xe ở tút ngoài bàn. Vì đường đi lên nhà bà Băm rất xấu, xe của chúng tôi không thể nào đi tiếp được. Thằng Hoàng cũng mệt lử vì phải chạy xe địa hình xấu. Mày cõng thằng Đức nha Long qua giờ nó cứ mê man như bệnh. Có tỉnh cũng không đi nổi đâu. Có gì lát tao khỏe tao cõng nó tiếp. Ờ không sao, mày xách bịch đồ đi, để tao cõng nó luôn cho. Trời bắt đầu lên nắng, thằng Đức sụt chỉ còn hơn 40kg nhưng cũng đủ khiến tôi bã mồ hôi đường đi bộ lên nhà bà Băm thì toàn sỏi đá lớn khiến cho chân tôi và Hoàng đều trầy xước dơm dơm máu phải đến giữa trưa chúng tôi mới tìm ra ngôi nhà của bà Băm Nó biệt lập với tất cả những bản người những khu dân xung quanh nhà bà ấy chỉ là một căn nhà gỗ nằm gần phía bìa rừng Bình Thuận tôi tiến lại gõ cửa và gọi lớn phải đến một lúc sau một người phụ nữ tầm 50 tuổi mới bước ra mặt bà ta toàn những nếp nhăn và nhìn có vẻ khắc khổ nhìn thằng đức nằm vật trên vai tôi bà gắt trung mày lại kiếm tao chữ ngải chứ gì bà ta không đợi chúng tôi nói gì đã ra sức đuổi về tao không nhận chữ ngải nữa sống chết có số nếu thằng đó còn muốn sống thì ngài sẽ rũ bỏ nó mà kiếm bong khác thôi rồi bà đóng cửa không đợi chúng tôi nói bất cứ một từ nào Tôi và Hoàng đứng đó, chân người vì bất ngờ, bao nhiêu hy vọng việc Đức sẽ được cứu, bao nhiêu công sức chúng tôi vượt đèo núi để tới nơi này, chỉ đổi lại bằng một câu nói, tao không cứu, của bà ta ư. Chương 7. Số mạng anh Trần Giờ sao Hoàng, ta với mày không thể để phí công sức đến đây được, tình trạng thằng Đức thế này không biết nó chịu được bao lâu nữa. Rồi tôi chợt nhớ tới anh Trần lên gõ cửa gọi lớn. Cháu là bạn anh Trần, anh nghĩ nói bà giúp tụi cháu được. Cửa mở ra, bà băm không còn gắt gỏng nữa. bàn thằng Trần à? Nó khỏe không? Tụi mày là thế nào với nó? Anh Trần vẫn khỏe, anh kêu chỉ có bác mới giúp được tụi cháu. Vậy thế vào nhà đi, tao pha cho ấm nước mà uống. Tôi và Hoàng bước vào, căn nhà toát lên về ấm cúng lạ thường. như là có cả một đại gia đình sống ở đây vậy tôi nhìn lên tường phía trong góc treo một tấm tranh Trần Dung một bà băm lên bên đống thuốc có lẽ là tranh anh Trần vẽ tặng bà thấy tôi để ý bà băm chộp đổi luôn cách xưng hồ tranh thằng Trần tặng già đây nó tốt lắm nó từng ở đây với tao hơn tháng trời trước giờ tao ghét người lạ nhưng mà không ngờ lần đấy tao lại chấp nhận cho nó ở đây Rồi bà rót chút nước vào cái chén Đưa tôi vào hoàng Ở đây không có trà gì đâu Nước sôi pha với chút trầm rừng thôi Bà lội cụi ngồi Bên mép võng đung đưa vài cái Mắt nhìn về phía tấm tranh Ra chiều là mình cũng biết thưởng thức nghệ thuật già thấy nó vẽ đẹp lắm Lại hết mực thương em nó Hồi đấy thằng em nó chết Nó lên nhà tao nhất quyết Đòi tìm hiểu về ngài À mà tao cũng biết coi số, coi tướng đấy. Chả phải nghe ngỗng gì đâu, nhưng cũng đủ để nhìn người đoán mệnh. Tôi nhấp miếng nước bà rót, hơi nóng bốc lên mũi, mang theo hương trầm thơm nức. Mà không hiểu, trầm là trầm gì? Cho lẽ là trầm hương? Nhầm nhì chút nước, tôi thấy ngọt ngọt nơi đầu lưỡi. Không rõ ràng, nhưng đó là vị ngọt. Thấy tôi tâm đắc món nước uống, bà tiếp. Thằng Trần nhìn khỏe khoắn vậy. Chưa đoạn mệnh lắm. Chắc chỉ vài năm nữa là nó chết. Tao nhìn thấy cái chết xám ngoẹn trên mặt nó. Coi tướng số cũng khổ lắm. Có cái luật là biết nếu người ta sắp chết thì không được nói cho người ta biết. Luật đấy. Giỡn mặt với nó là vong nó quần cho chết. Vậy tại sao bà lại nói cho chúng cháu biết? Sao cũng được. Tao tin tội mày. tấm có nói cho thằng Trần biết. già cũng thường nó lắm. Bà Trầm Ngâm bắt đầu cởi áo thằng Đức ra. Xăm xoài mấy mít bầm trên lưng. Nó bị thế này lâu chưa? Tao thấy nó cũng khó cứu lắm rồi. ngài nó ám đen cả phổi thế này. Cũng lắm thì sống được hai ba tuần. Ôi, tụi mày đưa nó đến đây muộn quá. Chẳng lẽ không cứu được nó... Tao không biết, còn tùy vào cái duyên cái số của nó với trần gian này. Hòa may có phép lạ, nó sẽ sống. Bà cởi ken nón lên tôi đổi cho Đức để giữ ấm ra. đấy chúng phải tự coi đi, tóc nó bắt đầu rụng rồi này. Giai đoạn cuối đây, chả mấy lúc mà nó chọc đầu. Tôi và Hoàng sừng sốt, nhìn tóc thằng Đức rụng ra từng màng, đúng như lời anh Trần nói thật. Tóc nó chắc chỉ độ nay mai là rụng hết. Bây giờ, thằng Đức mới tỉnh dậy, nó thều thào. Lòng, mày lấy tao ngụm nước. Tôi rót cho nó miếng nước. Đức từ từ uống, mắt không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bà băm. Tao mềm man, nhưng vẫn nghe hết những gì tôi mày nói. Tao nghĩ tao bị con bé đó ám ngải thật rồi. Nếu tao có mệnh hệ nào, mẹ tao... Mặt nó đượm buồn khi nghĩ đến cảnh người tóc đen đi trước, bỏ mẹ tóc bạc khóc thương. Mày đừng nói linh tinh, mày sẽ không sao hết. Có tao với Long ở đây, có bà Băm nữa, bà sẽ cứu mày. Thôi, tao nghe hết rồi, nghe hết những gì bà Băm nói rồi. Cơ thể tao, tao biết, nó không chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Tao chỉ lo cho mẹ tao. Còn một mình Tôi, Hoàng và Đức Ôm lấy nhau Cả ba đều không dám nghĩ Cái cảnh sẽ phải chia lìa Đối với chúng tôi Đây là người thân Là gia đình thứ hai Tình bằng Hữu thiêng liêng, cao cả Suốt cuộc đời Biết tìm được mấy ai Cùng nhau sống chết ngày mai Vượt qua hoàn nạn Trong gai, bụi trần chương 8, chữa bệnh Bà băm núi cối, xách cái cối nhỏ với một vài con dao, dặn tôi và Hoàng. Hai đứa mày để yên cho thằng kia nó ngủ dưỡng sức. Giờ ra vào gian trong chế thuốc cho nó. Phòng đấy bí mật. Cấm hai thằng mày lèn vào. Không nghe lời tao, mò vào đấy mất mạng đừng trách. Mặt bà nhìn rất nghiêm trọng. Và tôi cũng hiểu, bà nói mất mạng thật, chứ chẳng chơi. Hai đứa mày rảnh thì ra ngoài bia rừng chơi kìa. Ngoài đó không khí mát mẻ lắm, không có thú hoang đâu, chỗ tao con nào bén mảng tới gần là chết nên yên tâm. Thế bao giờ bà bắt đầu chữa cho Đức, tao cũng không biết. Phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, có lẽ phải chiều mới xong thuốc bôi, còn nếu muốn tống ngải đi, có lẽ phải đợi tới sáng mai. Hai đứa mày đừng cho thằng kia ân gì đấy, cứ để nó nghỉ ngơi, mai sẽ là một ngày đau đớn của nó, sống được hay không. thì qua ngày mai sẽ rõ. Rồi bà bước vào phòng trong, đóng kín cửa lại. Tôi và Hoàng chỉ còn nghe những tiếng lộc cập của chảy cối. Có lẽ bà đang dã thuốc. Hai thằng bước ra ngoài, bắt đầu loanh quanh lại phía bìa rừng đi dạo. Cành rừng ban ngày nhìn rất yên bình, trái hẳn với nét hoang sơ lạnh lẽo của nó khi đêm xuống. Những tiếng chó tru được thay bằng tiếng chim hót Vọt kêu, nghe rất vui tay Buổi chiều trôi qua nhanh như gió Tôi và Hoàng ngồi huyên thuyên cả buổi Về những ký ức đẹp của ba thằng Rồi ngồi im Hai thằng cùng nghe bài Bạn tôi cứ lặp đi Lặp lại Từ chiếc iPhone 3 của Hoàng Cho đến tận chiều Có lẽ phải đến 4-5 giờ gì đó Tôi và Hoàng Mới quay lại nhà bà Băm Chiều buông Nắng cũng tắt dần. Cánh rừng xung quanh căn nhà lại trở về với vẻ hoang sơ vốn có của nó. Đi từ xa, tôi đã có thể nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Đức, chỉ có thể là nó. Hoàng! lại lên! Tao nghe có tiếng thằng Đức kêu. Không biết có chuyện gì? Hai thằng chạy thục mạng về phía nhà bà Băm, càng lại gần tiếng kêu của Đức nghe càng đau đớn. Xô cửa chạy vào, tôi thấy Đức đang nằm cởi trần bà bám ngồi cạnh liên tục cầm bó cây gai gì đó trà mạnh lên những chỗ bầm. Hai thằng mày về đúng lúc quá, qua giữ chân trước tay nó hổ tao, mày nữa, nằm yên đấy, dáng chịu xíu đi. Tôi bà Hoàng giữ chặt Đức, xót xa, nhìn những vết xước đỏ máu trên những vết bầm. Nhưng lạ một cái, những chỗ bà băm đất trà lên nãy giờ đều đã bớt tím và không chảy máu nữa. Tiếng kêu của thằng Đức nghe đến xé lòng vang khắp bìa rừng. Đây, chúng phải thấy chưa? Bà trìa nắm lá đã nát bét. Nhìn cái gì đây này? Tôi bảo Hoàng nhìn theo tay bà trì. Nắm lá nát bét thay vì màu xanh đen lại cứ đỏ tươi như máu. Thằng này bê ngại mến điện. Trước đó nó cũng bị ngải tình nữa rồi. Mấy cái vết này là do ngải miến điện gây ra. Người bị ngải này cứ yếu dần đi, rồi chết, chứ không chết ngay đâu. Tao lấy lá thuốc trà cho nó. Đây là bí quyết của người chữ ngải. Nó giúp hút bớt máu độc trong người ra. Trước cái này để lâu, đến giai đoạn người bị ám sắp chết, thì ra sẽ bị hoại tử dần thối nát ra. Tôi dùng mình. Không ngờ, trên đời lại tồn tại những thứ kinh khủng như vậy. Này, thằng cao cao kia, dành thì ngồi trà cho nó đi. Giờ thì trà nhẹ thôi, chủ yếu là trà mấy cái đầu cho xước ra ra, máu dễ chảy thôi. Hoàng ngồi vào thế chỗ bà băm, thằng Đức đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, nhưng mà nó vẫn tỏ vẻ đau đớn cùng cực. tôi mày phải cẩn thận với mấy người dân tộc, hay người sống gần núi rừng, Loạn quàng làm nó ghét Nó bỏ ngài cho chết Thế tụi mày có biết ai ám ngại thằng này không Dạ biết Lúc thằng Đức còn tỉnh Nó có kể cho cháu nghe Một con bé mười 16 tuổi sống ở Tây Nguyên Chắc có lẽ là nó Bà băm nhíu mày tỏ bè không hài lòng Vậy không phải nó bỏ ngài đâu Chỉ có thể là nó nhờ người ám ngài thằng này 16 tuổi cỡ nó thì pháp lực may ra chỉ đủ xin mấy cái ngại tình. tôi mày không biết gì về ngại nên mới nói như vậy thôi. Bà nhìn lên cái đồng hồ nhỏ để trên bàn. Đã qua sáu giờ, với lấy cái đèn dầu, bà thắp lên soi. Lát mười giờ tao có việc phải vào rừng, tôi mày rảnh ngồi đây tao kể về bùa ngại cho nghe. Biết điều thì im miệng, tự giữ lấy thân, tao kể cho mà biết tránh. Bà Băm bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về ngài Những điều cơ bản nhất Chương 9 Lời kể của bà Băm Bà ngồi yên Trên cái võng cũ Một đầu mắc vào cột nhà Một đầu mắc vào thành giường Bà mắc trong túi ra gói giấy gì đó Để cùng với mấy cái lá tre Trong bịch ni lông Bà Băm rút một lá tre lớn Mở gói giấy ra Hóa ra đó là gói sợi thuốc lào Ở đây vùng núi Già thèm thuốc Toàn phải lấy lá tre cuốn thuốc lào. Chỉ có hồi thằng trần lên. Nó mang cho tao cả cây thuốc. Quý lắm. Vùng núi hiếm thuốc. Tao hút lá tre giống người dân tộc giết thành quen. Lúc mới đầu thấy khó hút và nhức đầu dữ lắm. Nhưng giết thành quen. Tao lại đâm nghiền cái món này. Biết là chả ngon lành gì. Nhưng cứ hút. Bà dê dê điếu thuốc lá tre. Cho lên miệng giết vài cái. Cho bằng khoái. Cái ngải mà thằng bạn tôi mày dính là ngải Miến Điện. Việt Nam ít ai biết mà xài cái thứ nguy hiểm này lắm. Bảo là ngải Miến Điện vì nó xuất phát từ Miến Điện xưa. Thái Lan giờ cũng ít người biết xài mấy thứ này. Việt Nam lại càng hiếm. Bà lại im lặng, nhìn ra ngoài cửa quang đẳng, hút tiếp điếu thuốc lá tre đang nghi ngút khói. Nhưng cũng có biết bao nhiêu loại ngải này miến điện chỉ là tên gọi chung thôi muốn chữa ngài quan trọng là phải biết nguồn gốc của con ngài muốn tìm ra cái này thì phải là những người thuộc dạng bậc thầy nuôi ngài rồi mà không phải cứ muốn tìm là tìm đâu thế bà đã biết đây là ngài gì chưa sao không thấy bà dục dịch gì hết vậy mặt bà ta tỏ vẻ không hài lòng Có lẽ vì tôi lo lắng cho bạn mình mà hơi quá lời. Hồi ấy, tao cũng chỉ biết em thằng Trần bị ngài miến điện mà không tìm ra chân tướng của con ngài ấy. Thế nên mới không cứu được cho em nó. Bà tỏ vẻ hối tiếc, thằng Trần nó giống thằng con tao lắm. Con tao mà còn sống, chắc cũng đượm tuổi thằng Trần mà thôi. Thế nên... Nhìn nó đau khổ khi mất em, tao cũng xót xa lắm Cũng chỉ vì tao không cao tay bằng người ta. Bà nói đến đây, tôi mới thực sự cảm thấy lo. Tôi đến đây với cái suy nghĩ bà Băm là người biết rất nhiều và hoàn toàn có thể cứu được thằng Đức. ấy thế, mà giờ bà lại bảo có người cao tay hơn bà. Thế giới ngại khủng khiếp lắm. Cái thiện và cái ác Nó đi đôi với nhau Sáng qua mày còn là người tốt Nhưng sáng nay Mày có thể thành người xấu lúc nào không hay Ngày xưa người ta nuôi ngài vì mục đích cứu người Có một loại ngài còn có thể đưa vong hồn người chết Trở lại dương gian nhập vào xác cũ Đó cũng là một dạng trải tử hoàn sinh Nhưng người dùng ngài cũng tồn ha nguyên khí Mà chết sớm đi ít nhiều Tôi nghe bà kể mà thấy thật mơ hồ. Nào là dương khí, nguyên khí, cải tử hoàn sinh, giống như trong phim vậy. Mặc dù trước đó đã được nghe anh Trần kể ít nhiều, nhưng tôi cũng không tránh được cảm giác khó hiểu khi nghe bà băm kể. Quay qua nhìn Hoàng tôi thấy nó cứ nghệp mặt ra, là đầu tiên trong đời được tiếp xúc với ngài, được biết về ngài. Cũng đúng thôi. có đứng trước một thứ nguy hiểm như ngài mà không sợ. Mà ngài cũng là cái số, người ta đâu phải cứ muốn nuôi là nuôi. Duyên trời đưa đẩy, cái nào đến thì sẽ đến. Còn cái chuyện gốc gác loài ngài, thằng bạn mày bị thì tao biết rồi. Tao nghĩ người bỏ ngài bạn mày cũng chính là người bỏ ngài em thằng Trần, chỉ có điều... Sao ạ? Lần thứ tư trong ngày tôi thấy bà Băm tỏ vẻ khó chịu, bà trầm ngâm không nói gì, như là sợ sơ sẩy nói ra điều gì đó. Không đúng sẽ gây nguy hiểm cho chúng tôi. Tao không nghĩ ra lý do vì sao người ta nỡ bỏ nội ngài này. Người bị ngài này thì chắc chắn chỉ có chết, cho dù có gặp được thầy pháp lực mạnh cỡ nào mà người bỏ ngài đó không chịu buông tha. hoặc bị quật ngã bởi ngài khác thì cũng vô phương cứu chữa. Thằng bạn mày phải có hận thù gì, dữ lắm, người ta mới làm như vậy. Trời đã sầm tối, điếu thuốc trên tay của bà Băm cũng tàn từ lâu. Một hai tiếng sói chu nho nhỏ bắt đầu cất lên ngoài kia. Tôi càng thêm sợ hãi, ngồi nép gần vào hoàng. Tính có rắn giỏi, ít khi biết sợ là gì, nhưng cũng tỏ về sợ sệt trên nét mặt. đó chỉ là khởi đầu bà Băm sẽ còn kể gì nữa còn bao nhiêu thứ mà tôi bà Hoàng chưa biết về cái thế giới kinh khủng này chương mười, lời kể của bà Băm tiếp theo trượt hết ta sẽ kể cho tụi bay nghe về cái duyên với ngài của tao tất nhiên là tao sẽ chỉ kể cho tụi bay những thứ mà tụi bay nên biết và cần biết thôi người nuôi ngài có những cấm kỵ rất khó khăn tùy theo từng môn phái Từng dân tộc nuôi ngải mà có quy định khác nhau. Bà dê điếu thuốc tiếp theo, dít vài hơi để lấy lại sự tỉnh táo. Mùi thuốc bay nồng khắp gian nhà. Thằng Hoàng lâu ngày không hút thuốc, cũng dê thử một điếu, đưa lên miệng, dít một hơi ngắn. Nó hò khủ khụ vì cái chất đắng của thuốc, nhổ tuệt mãi nước bọt ra ngoài cửa, rồi để điếu thuốc lại trên bàn cho bà băm. Cây duyên của tao với ngài cũng xuất phát từ cái gia đình tao ngày ấy. Mẹ tao vốn là người chăm, bố tao người kinh, là bộ đội tập kích. Vì này sinh tình cảm, mẹ tao đã bỏ ngài tình ông ấy. Cưới với nhau được vài năm, thì bà ấy có mang tao, nên gỡ bỏ ngài tình cho luôn. Bây giờ bố tao được tình táo nhưng do bị bỏ ngài nhiều năm, đầu óc cứ mụ mị đi, không nhớ gì cả. Quê ở đâu, ông còn không nhớ nữa. Rồi sao nữa? Họ còn sống với nhau không? Còn bao nhiêu năm chung sống như vậy ông còn đi đâu được nữa chứ? Do hoàn cảnh gia đình nên tao sớm được tiếp xúc với ngài. Mẹ tao hồi ấy còn dạy cho tao về ngài. Con gái thì phải biết lấy ngón ngài. Mày sống mới yên. Người ta mới không dám làm gì mày. Ngài có nhiều lắm muôn hình vạn trạng. Để hiểu về ngài người ta phải bỏ ra cả chục năm tìm hiểu nghiên cứu. Bà dần giọng, chán nhân lại. cố nhớ về những loại ngài mình từng trồng gia đình tao hồi ấy nuôi nhiều ngài lắm họ hàng bên ngoại tao là người dân tộc đa phần đều nuôi con ngài trong nhà từ xuyên xà ngài ngài miên ngài thổ cho tới cả những loại ngài hiếm như ngài mến điện duy có một loại ngài mà tao cũng chưa được thấy bao giờ đó là ấn huyết ngài tao không biết con ngài ấy bị thất truyền chưa nhưng việt nam chắc không ai đủ khả năng nuôi nó trời bây giờ đã sụp tối tôi không nhìn đồng hồ nhưng áng trừng cũng phải bảy tám giờ rồi bà băm nhìn có vẻ mệt mỏi nằm xuống chiếc võng chân đầy nhẹ nhàng đung đưa bấy giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ bà băm mặt bà nhìn khắc khổ và đượm chất nông dân ngài nghe có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra nó được trồng phổ biến lắm mấy cây thân thảo mọc thành khóm trong vườn nhà Dưới rễ có cổ đa phần đều là cây ngải Nhưng những loài ngải ấy không hại người được Những loại ngải hại người thường mọc sâu trong rừng Những nơi mà âm khí tích tụ nhiều Những mảnh đất không thuận tự nhiên Những nơi tụ vong cũng thường có ngải mọc Thế hồi ấy bà trông ngải thế nào? Tăng Hoàng tò mò hỏi Hồi ấy à? Hồi ấy ta phải mất cả năm tìm hiểu được mẹ tao chỉ bảo tận tình về ngài bây dám đi tìm ngài bà bồi hồi nhớ lại quá khứ nhớ lại nỗi kinh hoàng lần đầu tiên đi tìm ngài mẹ tao lúc bấy giờ biết trong rừng có một chỗ ngài mọc rất nhiều thành những bụi lớn tao phải đi vào rừng suốt nửa ngày mới tìm được chỗ ấy bao lần suýt bị thú hoang bồ chết mà trên người không một tất sắc Sao bà không mang theo nỏ dao mà phòng thân? Tại mày không biết, chứ đi thỉnh ngài cũng không được đem theo bất cứ vật gì bằng kim loại trong người cả, chỉ được mang theo một cái giỏ gỗ, tre hoặc rơm để đựng ngài thôi. Hôm tao đứng trước đám ngài, tao không dám tin vào mắt mình. Một bộ xương trắng nằm giữa bãi ngài. tao không biết là người đi rừng vô tình chết ở đây. Tù âm khí nên ngại mọc hay là ngại đã giết chết người này và hút hết xác thịt giữa xung quanh chỗ đám ngại mọc không có lấy một con thú bén mảng lại gần. Bà bấm dùng mình khi nhớ về lần đầu thỉnh ngại. Tao lựa một cây ngại vừa vừa nhổ lên cho vào giỏ rơm. Chỉ một lúc sau Tất cả các cây ngải khác trong khu ấy cơ héo dần, héo dần rồi thối ra luôn. Chương 11. trà giá tình Ngài cũng như đặt cược tính mạng vậy. Nhớ Ngài muốn có Ngài hiếm, Ngài mạnh, phải bỏ ra rất nhiều công sức. Có người còn bỏ mạng giữa rừng vì Ngài không chịu chủ. Tao dùng Ngài để cứu người nhưng cũng phải trả cái giá rất đắt thằng con trai duy nhất của tao rồi bà chật liếc lên đồng hồ đã 10 giờ tối thôi tao phải đi tao phải hoàn thành xong một việc trong đêm nay tôi mày ở nhà trông chừng kỹ thằng kia cứ hai tiếng tôi mày giã nát cái túm lá trên bàn kia rồi hòa nước cho nó uống một lần uống xong, nó có ói ra cái gì cũng đừng có hoảng, sáng mai là tao về thôi." Bà băm lụi cội sách trước giò bài lên lưng, bước ra khỏi cửa, không quên với lại dặn dò, "Cấm hai đứa mày vào căn phòng trong, không được bước vào mảnh vườn sau nhà." Mặt bà đầy vẻ hăm dọa, và dù bà không hăm dọa, chúng tôi cũng không dám dại dột mà bước vào đấy.